Nhưng câu nói tiếp theo của Phúc Lộc khiến cho rất nhiều người tu luyện ngẩn người, không giữ được bình tĩnh. Tiếp theo là vật phẩm cuối cùng của lần đấu giá này. Đó là một viên hạ phẩm linh đan cấp 5 phá anh đan. Gương mặt Phúc Lộc cũng không giữ được bình tĩnh mà lên tiếng. Tất cả những người tu luyện đều trở nên hỗn loạn. Đặc biệt là đám cường giả cương thể lại càng mất bình tĩnh. Chỉ trực cướp lấy Pháp Anh Đan. Do Pháp Anh Đan quá quý cho nên bây giờ cũng không lấy ra. Có điều, Phúc Lộc và Tiểu Vạn Tượng các sinh cam đoan đó là sự thật. Phúc Lộc lên tiếng cố gắng giữ bình tĩnh chờ đợi lần đấu giá này. Rất nhiều người tu luyện muốn thấy được Pháp Anh Đan đều cảm thấy thất vọng. Đang dược như vậy bọn họ chỉ có thể thèm thuồng mà ngắm nhìn thôi. Phá Anh Đăng, Hạ Phẩm Linh Đăng cấp 5 rất có ích đối với cường giả cương thể thiên cấp. Một khi nuốt nó vào, từ cương thể thiên cấp có thể đạt tới cảnh giới cương anh, nhờ đó mà được thoát ra khỏi cấm cương. Điều này khiến cho Phá Anh Đăng ở trong cấm cương gần như có giá trên trời, cơ bản chỉ là vật mơ ước của rất nhiều người. Có lẽ chỉ có tiểu vạn tượng các ở trong cấm cương mới có thể có được nó. Pháp Anh Đăng Giá khởi điểm Một vạn thượng phẩm linh thạc Gương mặt của Phúc Lộc tươi như hoa Mơ thanh của lão vừa dứt khiến cho gần ngàn người tu luyện cùng ngây người. Mới bắt đầu đã có giá một vạn thượng phẩm linh thạch thì trong cấm cương liệu có được mấy người có thể mua được nó. Một vạn một ngàn Gương mặt dược thiên hết sức âm trầm Viên phá anh đen này đối với y nằm trong tình thế bắt buộc Dược thiên ở trong cấm cương đã quá lâu mà tu vi cũng chỉ đạt tới cương thể thiên cấp không thể tiến thêm được Chỉ khi nào có được phá anh đen thì y mới có thể ra khỏi đây Một vạn hai Ma chiến lạnh lùng quát lên ánh mắt hết sức kiên quyết. Một vạn ba. Ám di cũng lên tiếng bởi vì y cũng chờ đợi thứ này. Ngu thắng chỉ cười mà ngồi xếp bằng trên mặt đấy chứ không phát giá. Tuy nhiên cơ mặt của y giật giật cho thấy sự mất bình tĩnh trong lòng. Ngô thắng biết phá anh đang sẽ có một sự cạnh tranh khốc liệt nên chỉ yên lặng mà theo dõi. Đối với phá anh đang y cũng rơi vào thế bắt buộc Thoáng cách phá anh đang đã lên tới hai vạn thượng phẩm linh thạt Dược thiên cùng với mấy người cạnh tranh tới đỏ mặt tiếu tai Lôi cương cũng để cho thần thức lẻn vào bên trong giới chỉ chuẩn xác hơn là cái giới chỉ nằm ở trong giới chỉ của hắn Cuối cùng Hắn kinh hãi khi phát hiện ra Linh thạch thượng phẩm trong giới chỉ có tới 10 vạn Trong đó trung phẩm linh thạch nhiều không đếm xuể. Không biết đây là giới chỉ của ai mà lại có nhiêu như vậy Nếu ảnh nhiên mà nghe được câu hỏi này của hắn thì cũng bị tức quá mà chết Có lẽ ảnh nhiên là người ở trong cấm cương lâu nhất Bởi vì trong trung su giới tìm diệt người của tà đạo nên ảnh nhiên không dám ra khỏi cấm cương Lại áp chế tu vi của mình không để cho đột phá khỏi cảnh giới luyện hư hợp đạo đạo anh Sống ở trong này Ảnh nhiên đã giết người vô số Linh thạch chiếm được nhiều không đếm xuể Cuối cùng thì lôi cương lại là người được lợi Sau khi để cho thần thức thoát ra Lôi cương nhìn nét mặt đỏ gay gắt của mỗi người tu luyện mà suy nghĩ xem bản thân có nên tham gia đấu giá chiếm phá anh đang hay không. Dù sao thì ra khỏi cấm cương cũng chẳng có gì tốt. Suy nghĩ một lúc, lôi cương quyết định im lặng chờ đợi. Sau lần trước bị ngu thắng cho rơi vào bẫy, lôi cương sự sự cũng cẩn thận hơn trước. Với sự tranh giành của đám người dược thiên. Ma chiến. Ám di. Giá của pháp anh đang đã lên tới 5 vạn thượng phẩm linh thạch. 6 vạn. Ngô Thắng vẫn ngồi mỉm cười chợt lên tiếng. Mơ thanh của y mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn khiến cho đám người tu luyện phải choáng váng. 6 vạn thượng phẩm linh thạch đủ để chất thành một ngọn núi nét mặt của Ám Di thay đổi liên tục, ánh mắt nhìn Ngô Thắng cũng thêm phần sát khí, tuy nhiên vẫn kiềm chế rất tốt. Sau đó, một tia sáng trong mắt Y Chợt lóe lên rồi lập tức Ám Di nhắm mắt lại không tham gia tiếp. Bảy vạn. Một âm thanh chợt vang lên. Từ âm thanh đó có thể xác định đó chính là lão nhân áo đen. Điều đó khiến cho đám người tu luyện phải trợn mắt há mồm, ngay cả nét mặt của Ngu Thắng cũng trở nên nghiêm túc. Lúc trước, Ngu Thắng đã đoán được Dược Thiên, Ma Chiến và Ám Di chỉ cần giá vượt qua 7 vạn là sẽ bỏ qua. Không phải bọn họ không muốn mà là bởi vì họ không có được quá con số này. Lúc đó, Y chỉ cần đánh mạnh một cái là có thể khiến cho họ bỏ qua. Vì vậy mà tới thời khắc cuối cùng lại bị người khác chọc vào khiến cho Ngu Thắng rất giận. Y, từ từ quay đầu nhìn về phía người áo đen, khó mắt giật giật mấy cái. Bảy vạn một ngàn. Ngu Thắng thấp giọng nói. Bảy vạn hai. Giọng nói của người áo đen vẫn hết sức bình thản như chẳng có gì lo lắng. Cuối cùng khi Ngu Thắng nâng giá lên tới 9 vạn, Người áo đen mới dừng lại, ngồi đó không biết nghĩ gì. Đám người tu luyện gần như chết lặng. Thấy người áo đen không đấu giá nữa, ngu thắng thở vào một cái. Nếu tiếp tục đấu giá thì y chỉ đành rút lui. Mặc dù thân là thành chủ nhưng phí dụng một năm hoàn toàn kiếm lại được 10 vạn. Vậy mà bây giờ đây gần như hết của y khiến cho ngu thắng cảm thấy đau lòng. Ánh mắt y nhìn người áo đen một cách sắc bén. Hai người giật thiên và ma chiến đều cảm thấy vui sướng khi thấy Ngu Thắng gặp họ. Nếu không có người áo đen nhúng một chân vào thì có lẽ Ngu Thắng đã tiết kiệm được mấy vạn linh thạch. Lúc này, Lôi Cương cảm thấy hết sức khó nghĩ. Hắn mặc dù cũng biết được tác dụng của phá anh đang nhưng nếu như bản thân mà có được thì chắc chắn sẽ gặp phải nguy hiểm. Ngu thắng, ma chiến, dược thiên chắc chắn sẽ không để cho hắn yên thân. Chỉ sợ ngay sau đó bản thân sẽ bị đánh lén. Tu vi của hắn vẫn còn chưa đủ để ngăn cản đám người ngu thắng đuổi giết. Nhưng để cho ngu thắng có được một cách đơn giản như vậy. Lôi Cương lại cảm thấy khó chịu. Bản thân hắn là một người có thù tất báo. Lúc trước đã bị Ngô Thắng đưa vào bẫy như vậy thì bây giờ có nên chọc lại đối phương một chút hay không? Nghĩ tới đống linh thạch chất chồng như núi, Lôi Cương cảm thấy do dự. Suy nghĩ một lúc, Lôi Cương cảm thấy với tốc độ của mình Nếu ngu thắng phái người đến giết mà không phải có tu vi từ cấp bập cương thể địa cấp trở lên thì bản thân hoàn toàn có thể đối phó. Hơn nữa, ngu thắng cũng không dám trả thù. Bởi vì với chuyện hôm nay, nếu hắn mà chết thì y sẽ bị vô số người đàm tiếu. Nhiều lắm thì y sẽ phái người tìm tới vị trí ẩn nấp của hắn để giết. Nhưng có bao nhiêu người có thể giết được hắn? Nghĩ tới con Hỏa Long, Lôi Cương lại càng thêm chắc chắn. Chính vạn thượng phẩm linh thạch lần thứ nhất. Chính vạn thượng phẩm linh thạch lần thứ hai. Phúc Lộc gần như không còn giữ được bình tĩnh, run run cất tiếng hô. Mười vạn thượng phẩm linh thạch. Lôi Cương chợt lên tiếng. Tất cả những người tu luyện đều ngây người. Ngay cả phúc lục cũng sững sờ Ngu thắng mở to mắt Nhìn lôi cương như không thể tin được Trong mắt y bắt đầu xuất hiện sát khí Hỏa hít ngồi bên chật cảm thấy vui sướng Nhưng trong lòng lại hết sức lo lắng Ngu thắng suy nghĩ một chút Lúc trước Lôi cương lấy cái lệnh bài kia ra Phúc Lộc liền nói thẳng cuộn sắc để cho hắn như vậy chứng tỏ được cái lệnh bài đó rất có giá trị. Vì vậy bây giờ Ngu Thắng cũng không đi đoán xem Lôi Cương có thể lấy được số linh thạch đó hay không. Nếu như lúc này Y mà bỏ qua để cho hắn chiếm được thì sao? Đột nhiên ánh mắt của Ngu Thắng chật tối sầm lại. Cho dù Y có giết được đối phương... Nhưng sau khi có được phá anh đang Hắn liền nút ngay thì sao Nếu vậy thì y có hối hận cũng đã muộn Cuối cùng Ngô thắng đành phải đánh cuộc một lần Lên tiếng 11 vạn Mơ thanh của y mặc dù to Nhưng lòng lại đau như cắt Từ bỏ Lôi cương nói hoàn toàn thản nhiên Ngu thắng suýt chút nữa Thì hộp máu ngay tại chỗ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fxyr chương 96-20. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fxyr chương 96-20. Gương mặt của Ngô thắng hết từ tái mét lại chuyển sang trắng bệt. Cơn tức khiến cho y chỉ muốn đánh gục lôi cương ngay tại chỗ. Bản thân y là một người đứng ở vị trí số 1 không ngờ lại bị một tên tiểu tử sỏi mũi. Ánh mắt y nhìn lôi cương chầm chầm đầy sát khí hai tay nắm chặt. Sau đó, gương mặt đang tái xanh của y chợt thay đổi trở lại hồng hào như cũ. Y nở nụ cười thản nhiên liếc mắt nhìn lôi cương rồi thở ra một hơi, sau đó lại nhìn phúc lộc rồi nói. Bây giờ có thể lấy được phá anh đen hay không? Còn về linh thạch sẽ đưa tới không thiếu một viên. Phúc lộc rùng mình. Một người khéo như y làm sao mà không cảm nhận được sát khí ẩn chứa trong thái độ của ngu thắng? Y vội vàng nói. Được được. Nói xong liền xuống lôi đài, đi vào bên trong phòng đấu giá. Ha <cười> ha. Cao thủ đứng vị trí số 1 lại bị một tên tiểu tử ở đâu chạy tới xỏ mũi. Chuyện hôm nay chắc chắn sẽ nhanh chóng truyền khắp cả cấm cương A. Dược thiên cất giọng châm chọc. Mơ thanh của y mặc dù thấp nhưng cả phòng đấu giá cũng nghe được. Câu nói của y cũng chỉ có mục đích chọc giận ngu thắng. Dù sao thì dược thiên cũng chẳng phải là người ngu Lôi cương có được cái lệnh bài khiến cho thái độ của Phúc Lộc thay đổi như vậy chắc chắn không phải là kẻ tầm thường. Vì vậy mà để chọc tức ngu thắng, y đành phải nói như vậy. Quả nhiên, nụ cười ấm áp của ngu thắng chợt biến mất. Gã từ từ quay đầu, nhìn Dược Thiên chầm chầm rồi nói một cách chậm rãi. Dược Thiên đạo hữu, thời gian còn dài. Nụ cười của dược thiên đột nhiên biến mất, gương mặt như mất tự nhiên, nhìn ngu thắng chầm chầm mà lạnh lùng nói. Đúng vậy, thời gian còn dài. Chỉ sau một lúc, phúc lộc đi từ bên trong ra. Trên tay y cầm theo một cái bình ngọc màu xanh biếc, nâng niên như là một thứ quý giá. Tránh không để xảy ra sơ sót. Cho tới khi giao được cái bình ngọc vào tay Ngu Thắng Y mới thở vào nhẹ nhõm bởi nó có giá trị tới 11 vạn thượng phẩm linh thạch. Trong ánh mắt thèm khác của những người khác Ngô Thắng cho chiếc bình vào trong giới chỉ của mình rồi chợt quay đầu Nhìn Hỏa Hít với ánh mắt ấm áp mà nói Đây Hỏa Hít Chúng ta đi về Hỏa Hít gật đầu Đám người tu luyện ở phía sau họ tự động tránh đường để cho hai người đi qua. Cùng lúc đó, lôi cương cũng đi xuống để lấy cuộn sắt, đúng lúc đi ngang qua Ngô thắng. Hờ! Tiểu tử! Chuyện ngày hôm nay tới một ngày nào đó ngươi sẽ biết. Ngu thắng thấp giọng nói. Sát khí của y khiến cho tóc tai của lôi cương dựng đứng. Mà họ hít đi bên cạnh thì sưởng sờ. Nàng nhìn lôi cương thì nhận ra hắn không hề nhìn nàng lấy một cái. Điều đó khiến cho trong lòng nàng có cảm giác khó chịu. Gương mặt hồng hào hơi tái nhật, đồng thời thân mình khẽ run nhẹ. Cảm nhận được sự thay đổi của hỏa huyết trong lòng ngu thắng chợt xuất hiện một cơn giận khó hiểu. Tay trái y kéo mạnh tay phải của hỏa huyết mà đi khỏi đó. Hỏa hiếp vẫn nhìn lôi cương chăm chú chật phát hiện ra khi ngu thắng nắm tay mình. Hắn vẫn chẳng hề có chút nào khác lạ. Cũng chẳng thèm nhìn nàng lấy một cái. Vốn nàng định rút tay lại nhưng chẳng biết tại sao lại chẳng có sức để mặc cho ngu thắng kéo nàng khỏi phòng đấu giá. Liết nhìn một chút rồi lôi cương lắc đầu, nở nụ cười buồn bã. Lúc này, Có rất nhiều người tu luyện từ từ rời khỏi đây. Có lẽ không lâu nữa chuyện đấu giá lần này sẽ truyền khắp cả thành ngu thắng. Thậm chí là cả vùng đất cấm cương. Những người trước đó đấu giá được vật phẩm thì đi theo Phúc Lộc vào trong phòng đấu giá. Giao Linh Thạch rồi nhận lấy vật phẩm của mình. Sau đó liền rời đi. Khi Phúc Lộc thấy Lôi Cương tới, thái độ liền trở nên cung kính, vội vàng chạy đến mà nói Không biết tên của đạo hữu là gì? Xin hãy đưa thẻ khách quý cho ta xem một lúc Lôi Cương Nói xong, hắn liền lấy tấm thẻ đưa cho Phúc Lộc Phúc Lộc nhận lấy tấm thẻ rồi đi sang một bên, không biết ghi chép cái gì đó Sau khoảng thời gian chừng một bữa cơm, y mới đưa tấm thẻ trả lại cho lôi cương, gương mặt không giữ được bình tĩnh mà nói. Không ngờ ở trong cấm cương lại có thể thấy được thẻ vàng. Ha ha! Lôi cương đạo hữu. Cuộn sắc này đã thuộc về ngươi. Sau khi nhận lấy cuộn sắc, lôi cương liền xoay người rời khỏi thì bị phúc lộc giữ lại. Y nhỏ giọng nói. Lôi cương đạo hữu Ở trong cấm cương mà chọc giận ngu thắng là chuyện không hay Hai người các ngươi đã kết ân oán thì sau này chắc chắn sẽ gặp rắc rối Lôi cương cười nhạt một tiếng rồi nhìn Phúc lộc chầm chầm Sau đó lên tiếng Đa tại ý tốt của ngươi Ta đã có tính toán Nói xong hắn liền bước đi Phúc Lộc vẫn nhìn theo bóng lưng của Lôi Cương mà không biết đang nghĩ cái gì. Sau khi ra khỏi phòng đấu giá, sắc mặt Lôi Cương hết sức bình thản. Nhưng cũng chỉ cười lạnh trong lòng bởi vừa mới bước ra được một bước. Lôi Cương liền cảm nhận được rất nhiều thần thức đang tập trung về phía hắn. Hắn biết trong số đó có rất nhiều người có mặt trong phòng đấu giá. Bản thân hắn thể hiện có nhiều linh thạch như vậy chắc chắn làm cho nhiều người nổi lòng tham. Đương nhiên trong số đó sẽ có cả người của ngu thắng. Lúc trước, lôi cương qua câu chuyện của mọi người biết rằng trong thành ngu thắng. Không ai dám động thủ vì vậy mà cũng không quá đề phòng. Cứ vậy thông dong bước trên đường. Lôi cương vẫn nắm cuộn sắc trong tay. Hắn biết nếu cho nó vào trong giới chỉ chắc chắn sẽ có chuyện kỳ lạ xảy ra. Hơn nữa, lôi cương có thể cảm nhận được trong giới chỉ ba cuộn sắc kia cũng đang dao động. Trong lúc lôi cương đang đi dạo thì trong một cái phủ hoa lệ thuộc thành ngu thắng, ám di, ma chiến, dược thiên cùng ngồi trong một căn phòng mang phong cách cổ. Sắc mặt của ba người hết sức nghiêm trọng. Cần phải nắm chắc thời gian Chỉ sợ Sau khi ngu thắng có được phá anh đang Sẽ nuốt ngay lập tức Dược thiên nghiêm giọng nói Không đâu Ngu thắng ở trong cấm cương Còn có chuyện phải giải quyết Y sẽ chờ thêm mấy ngày Hơn nữa Cũng không chắc là sẽ ở thành ngu thắng Mơ thanh già nô cả ám di vang lên Ánh mắt đầy sát khí Nếu ngu thắng không thể buông hỏa hiếp được thì sao? Khặt khặt! Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Vì vậy mà chúng ta cần phải bàn kỹ hơn. Ma chiến nhất mép, nở nụ cười. Nếu không thì bắt hỏa hiếp có được không? Dược thiên chợt này ra một suy nghĩ rồi nói với giọng kiết động. Có lẽ ngu thắng không thể ngờ được ba người ma chiến. Dược thiên ám di lại kết hợp với nhau Lúc này Đúng như ba người đoán Ngu thắng đang cảm thấy rất do dự Nếu y nuốt phá anh Đang đột phá cảnh giới Mà đạt tới cương anh Thì sẽ đi ra ngoài Nhưng còn hỏa hít thì sao Đối với hỏa hít Sự mến mộ của y rất nhiều Cả hai người đều Không phải là đệ tử Của bảy đại môn phái Chỉ do may mắn mà đi vào trong cấm cương Sau khi hai người đi vào trong vùng đất cấm cương liền gặp nhau. Lúc mới gặp, Ngu Thắng phải chán ván vì hỏa hít. Trong bao nhiêu năm qua, Ngu Thắng luôn cố gắng nhằm có được sự để ý của nàng vậy mà bằng đó năm hỏa hít vẫn như vậy. Tuy nhiên, điều đó không làm cho y cảm thấy chán nản, thậm chí là còn nồng nhiệt hơn. Ngu Thắng liếc mắt nhìn hỏa hít một cách dịu dàng rồi nói. Hóa hít, Hóa hít dừng bước, quay đầu nhìn Ngô Thắng mà mỉm cười nói: Ngô Thắng, vất vả mới có được phá anh đang vậy thì nuốt nó mà đột phá cảnh dưới đi. Ngươi không thích hợp sống ở đây, mà sau này đối với ngươi cũng không có gì tốt. Nhưng Ngô Thắng, đa tạ ngươi bao năm qua vẫn quan tâm tới ta. Cho dù ngươi rời khỏi đây ta cũng vẫn có thể qua được. Hỏa hít nhìn chăm chú vào mắt ngu thắng. Ánh mắt vượng vàng của nàng khiến cho y cảm thấy đau đớn. Hỏa hít. Chẳng lẽ ngươi không biết tấm lòng của ta hay sao? Bao nhiêu năm ta cố gắng chẳng lẽ ngươi không nhận ra hay sao? Nét mặt của ngu thắng có chút cứng ngắt lên tiếng một cách không cam lòng. Hỏa Hiệp nhìn Ngô Thắng rồi lên tiếng một cách bất đắc dĩ. "Ngô Thắng, bao nhiêu năm qua, Hỏa Hiệp chỉ có tình huynh muội đối với ngươi, tại sao ngươi vẫn cố chấp như vậy? Là tên tiểu tử đó hay sao? Ngươi thực sự có cảm tình với hắn đúng không?" Nét mặt Ngô Thắng chợt thay đổi quát lên. Ánh mắt của Hỏa Hiệp có chút dao động. Nhưng vẫn lạnh lùng nhìn Ngô thắng mà nói. Ngô thắng? Ngươi nghĩ quá nhiều rồi đấy. Hỏa hiệp ta không thích bất cứ người nào. Thực sự là ta nghĩ nhiều hay sao? Lúc trước ngươi có nhớ ánh mắt của mình khi nhìn tên tiểu tử đó không? Nếu ngươi có thể nhìn ta với ánh mắt đó thì cố gắng bao nhiêu năm qua của ta cũng hoàn toàn xứng đáng. Nhưng mà ngươi lại... Ngô thắng rước lên. Đủ rồi. Ngươi không hiểu. Hỏa hiếp cũng quát lên. Sắc mặt nàng tái nhật như tờ giấy rồi hóa thành một dải ánh sáng màu hồng mà biến mất. Nét mặt của ngu thắng chỉ có một sự cô đơn rồi từ từ chuyển sang lạnh lùng cùng với âm đột. Ta không hiểu hay sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 97 đột biến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 97 đột biến. Lúc này, trong lòng hỏa hiếp đang rối loạn. Trong những năm qua, ngu thắng vì mình làm những chuyện như thế, hỏa hiếp hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng nàng đối với ngu thắng chỉ có tình huynh muội. Hỏa hít cũng thử xem có cảm tình với ngu thắng hay không nhưng chợt nhận ra cơ bản là không thể nảy sinh thứ tình cảm gọi là tình yêu đối với y. Mà điều khiến cho tâm của hỏa hít thêm rối loạn đó là qua lời của ngu thắng thì chẳng lẽ khi nàng nhìn hắn ánh mắt lại giống như người đang yêu. Hỏa hít cũng không biết tình cảm của mình đối với lôi cương là gì. Hai bên cứu nhau mấy lần hơn nữa. Hơn nữa lúc đó, hỏa hiếp nghĩ tới việc khi nàng tỉnh lại, nửa thân trên được một tấm áo của lôi cương phủ lên mà đỏ mặt, trống ngực đập thình thịt. Sau đó, hỏa hiếp vẫn luôn canh cánh trong lòng. Đối với nàng chuyện như vậy cũng với việc bản thân vẫn còn trong trắng chẳng có gì khác nhau. Mặc dù hỏa hiếp là người nồng nhiệt nhưng suy nghĩ lại hết sức bảo thủ. Hỏa hít bước đi khiến cho đám người tu luyện vừa kiếp động vừa sợ hãi. Thậm chí có người còn nắp một bên nhìn khuôn mặt nàng một cách say đắm. Phần lớn số người tu luyện đều tới cấm cương chưa lâu, hơn nữa tu vi cũng không được cao. Tuy nhiên, người tu luyện mặc dù không chặt đức thức tình lục dục nhưng khi tu vi càng cao thì cái cảm giác đó càng nhạt. Có lẽ ngu thắng chỉ cần đột phá cảnh giới cương thể tới cương anh thì sự yêu mến đối với hỏa hiếp sẽ giảm đi rất nhiều. Giữa cương thể và cương anh là hai cảnh giới khác nhau một trời một vực. Có thể bước qua thì người đó đều phải dựa vào ngộ tính và vận may. Hỏa hiếp đi thẳng ra khỏi thành ngu thắng. Sự rối loạn trong lòng khiến cho nàng chỉ biết rằng mình không thể ở đây. Tuy nhiên, hỏa hít không biết rằng có ba bóng người đang đi theo phía sau lưng mình. Lúc này, lôi cương đang ngồi xếp bằng trong một cái phòng nằm trong thành ngu thắng. Tên tiểu nhị ở đây giới thiệu rằng chỗ này là nơi tu luyện rất tốt, an toàn lại rất yên tĩnh. Tuy nhiên, giá cả cũng hơi cao, một ngày cần tới một viên trung phẩm linh thạc. Tên tiểu nhị cũng không ngờ được lôi cương liền lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch đưa cho mình. Ngay lập tức tên tiểu nhị liền cung kính mà đưa hắn vào trong một ngôi tiểu viện yên tĩnh với đầy hoa cỏ. Sau khi bố trí xong trận tụ linh, lôi cương liền bắt đầu tu luyện. Lúc này, sự cảnh giác của hắn đã trở nên rất mạnh. Vì vậy mà khi thấy bầu không khí như vậy, Hắn cũng yên tâm tu luyện. Bây giờ, việc tiếp theo của hắn đó là phải tìm hiểu được thức thứ 16 của Khai Thiên. Sau 10 ngày, Lôi Cương mở mắt. Ánh mắt hắn vẫn bình thản, chẳng có gì khác lạ. Lôi Cương thở dài một cái trong lòng cảm thấy thất vọng. Trong 10 ngày qua, Lôi Cương diễn luyện trong đầu thức thứ 16, nhưng cứ được một nửa lại bị bế tắt. Đột nhiên, Lôi Cương biết sắc, nét mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt, mồ hôi xuất hiện đầy trán. Khai thiên, bản thân mình chỉ có 16 thức của nó, vậy những thức sau đâu? Tới lúc này, Lôi Cương mới giật mình nghĩ ra bản thân sau khi lĩnh ngộ được 16 thức thì những thức sau ở đâu? Hơi thở của Lôi Cương từ từ trở nên dồn dập, đột nhiên một tia sáng lóe lên trong mắt rồi hắn từ từ nhắm mắt lại mà lục lọi trí nhớ. đột nhiên lôi cương mở mắt khi nhớ tới hắc huyền nguyên thạc. hắn nhớ ra rằng sau khi đánh với bạo lực trong đại hội giao lưu được tử vận đưa đi. lúc đó hắn đã rơi vào một cái không gian khó hiểu. Và bóng người trong đó đã nói rằng sau thứ thứ 16 cần phải tìm cho được Hắc Huyền Nguyên Thạch bởi tất cả những chiêu thức sau của Khai Thiên đều được khắc ở trên đó. Hắc Huyền Nguyên Thạch. Cuối cùng thì nó là cái gì? Lôi Cương hơi cụp mắt xuống suy nghĩ. Đầu hắn hơi cúi xuống nhìn vào trong ngực thì chợt thấy cuộn sắc. Ánh mắt hắn liền trở nên sáng ngời. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang lên khiến cho lôi cương giật mình, đứng dậy nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Ngẫm đầu nhìn lên cao, lôi cương có thể nghe được những tiếng bàn tán. Khi hắn từ từ bay lên liền phát hiện cách thành ngô thắng trường mười dặm có mấy bóng người đang dao động liên tục. Vốn lôi cương cũng không định tới đó nhưng khi nhìn thấy một cái bóng đỏ như lửa, hắn liền biến sắc. Suy nghĩ một chút, Lôi Cương liền hóa thành một tia sáng mà vọt tới đó. Có rất nhiều người tu luyện tụ tập ở phía sau thành Ngô Thắng để quan sát. Không một ai dám tiến thêm một bước. Bởi dao động tản ra từ đó khiến cho họ cảm thấy áp lực, làm sao còn dám tới để xem. Khi Lôi Cương tới nơi thì thấy có bảy vị cao thủ đang hỗn chiến. Điều khiến lôi cương kinh ngạc khi thấy bảy người đó chính là hỏa hiếp ngô thắng Dược thiên Ma chiến Ám di cùng với một lão nhân trên mặt có vết đau và một tên trông giống nho sinh Tất cả các ngươi tới đây chẳng phải là muốn phá anh đang hay sao ngô thắng chật quát lên Viên phá anh đang chật xuất hiện trong tay Không ổn, Mau ngăn cản Ma chiến vừa nhìn thấy phá anh đang, sắc mặt trắng bệt vội vàng quát lên. Dược thiên ám di cùng với vị lão nhân áo đen liền điên cùng tấn công về phía ngu thắng. Còn tên nam tử có vóc dáng nho sinh rõ ràng là người bên ngu thắng cũng vội vàng đánh trả. Nét mặt họa huyết tái nhật, nhìn nàng hết sức chật vật. Bộ quần áo đỏ như lửa bị rách mấy chỗ để lộ cả làn da trắng Thấy bốn người cùng lao tới công kích Hỏa huyết liền vung thanh tiểu đao phun ra một làn sương lửa bao phủ ngu thắng Lôi cương đứng ở phía xa im lặng quan sát cũng không hề ra tay Mặc dù chuyện ngu thắng nuốt phá anh đang vào miệng chỉ trong nháy mắt Nhưng một động tác đó lúc này lại rất khó có thể thực hiện Cả bốn vị cao thủ cùng tấn công khiến cho Ngu Thắng bắt buộc phải ngăn cản. Cũng may có người nho sinh và hỏa huyết nên khiến cho Ngô Thắng có chút thời gian mà nuốt vào. Phá Anh đang vừa vào bụng, sắc mặt Ngu Thắng lập tức đỏ như lửa ánh mắt y ló lên tia sáng rồi quát lên. Hoan! Nhìn Ngô Thắng nuốt vào, ý chí chiến đấu của bốn gã cao thủ cũng giảm đi rất nhiều. Cả đám đều cảm thấy tiếc nuối. Tuy nhiên, nét mặt họ cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Bọn họ không biết sau khi nuốt phá anh đang, Ngu Thắng có thể đột phá ngay hay không? Cả bốn người nhìn nhau rồi gật đâu? Nếu Ngu Thắng thực sự đột phá vậy thì cả bốn người chỉ có hồn bay phát lạc. Vì vậy mà bốn người đều phát ra một chiêu mạnh nơn. Uỳnh, Uỳnh. Hai tiếng động vang lên cùng lúc với người nho sinh và hỏa huyết bị đánh bay ra ngoài. Cả hai phun một ngụm máu tươi bay ngược ra phía sau rồi cố gắng đứng vững trên không trung. Cả bốn thanh linh khí cùng đánh lên lớp sương lửa do hỏa huyết phun ra. Quy lực quá mạnh của chúng khiến cho lớp sương lửa trong nháy mắt bị đánh nát đúng vào lúc bốn thanh linh khí đánh lên người Ngô Thắng trong không trung chợt vang lên một tiếng sét, một tia chớp màu tím chợt xuất hiện giữa không trung đánh thẳng lên người Y. vào lúc này khí thế toàn thân Ngô Thắng tăng vọt, linh khí trong không trung cùng cuộn tập trung vào người Y. hai mắt Ngô Thắng mở ta, nét mặt dữ tợn, chết đi. Y giơ tay bắt lấy bốn thanh linh khí, khí thế trong người Y khuyết tán phát ra một tiếng động. Cả bốn thanh linh khí cùng bay thẳng vào ngực của bốn gã cao thủ. Hà hà, Ngô Thắng cất tiếng cười, rồi hóa thành một cái bóng mà xuyên qua bốn người kia. Thân thể cả bốn người nhanh chóng nổ tung, tan thành mây khói. Lôi cương bị sự hùng mạnh của ngu thắng làm cho khiếp sợ. Đột nhiên, hắn biến sắc khí thấy đôi mắt đỏ như máu của ngu thắng từ từ nhìn về phía mình. Lúc này, lôi cương chỉ cảm thấy một thứ khí thế giống như một ngọn núi từ trên trời đè xuống người. Khuôn mặt đã tái của Hỏa hiếp trở nên trắng nhật. Nàng có thể cảm nhận được sát khí của ngu thắng vì vậy vội vàng kêu lên. Ngu thắng! Không được! Ngu thắng từ từ nhìn về phía hỏa hít rồi thấp giọng nói. Hỏa hít! Nếu ngươi không có gì với hắn vậy thì đừng có ngăn cản ta. Ngu thắng dường như đã quyết tâm giết chết lôi cương. Thân thể y nhánh lên một cái chỉ còn cách lôi cương khoảng chừng 10 thước. Đôi mắt đỏ như máu của y nhìn hắn chầm chầm rồi khẽ nhếch miệng cười giống như sinh mạng của lôi cương đã nằm trong tay mình. Lôi cương mở to mắt khuôn mặt tái nhật. Khí thế khủng bố khiến cho lôi cương không thể nhúc nhích. Chẳng ai có thể ngờ được uy lực của pháp anh đang lại khủng bố như vậy giúp cho ngu thắng bước thẳng vào cảnh giới cương anh. Thực ra Ngu Thắng có thể đột phá cũng là do Y dừng lại ở cảnh giới cương thể quá lâu. Lần này, phá anh đang chỉ giúp cho thực lực tiếp lũy của Ngu Thắng tìm được một chỗ để phát tiết giúp cho Y bước thẳng vào cảnh giới cương anh mà thôi. Ngu Thắng từ từ nâng tay phải. Cánh tay của Y bây giờ chẳng khác gì một thanh thần binh sắc bén chụp thẳng về phía lôi cương. Một làng khí thế kéo theo phía sau tạo ra một sự khủng bố kinh người. Đây chính là cường giả cương anh hay sao? Trong lòng lôi cương vô cùng kinh hải. Lúc này, ngu thắng vẫn chưa thực sự đạt tới cương anh. Lôi kiếp lúc trước mới chỉ làm cho cương đan của y bị phá nát rồi ngưng tụ cương anh. Vì vậy nên lúc này cương anh của ngu thắng vẫn chưa thành hình nên uy lực cũng giảm bớt. Tuy nhiên như thế cũng đủ khiến cho cảnh giới cương thể không thể ngăn cản. Thực lực cách biệt chỉ có thể dùng mấy chữ một trời một vực để mà hình dung. Không được. Hỏa huyết gào lên rồi há thành một tia sáng màu hồng lao về phía lôi cương. Oanh! Một ngụm máu phun lên khuôn mặt đang tái nhật của lôi cương khiến cho y sửng sờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 98 tâm trạng của hỏa hít. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 98 tâm trạng của hỏa hít. Cảm nhận hơi ấm của những giọt máu tươi phun lên mặt khiến cho lôi cương xúc động. Nhìn chầm chú về phía bóng người đỏ như lửa đang trắng trước mặt cùng với gương mặt trắng bệt Thân thể quyến rũ đó đột ngột bị một bàn tay đâm thủm Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của nàng đầy sự phức tạp đang nhìn mình từ từ trở nên vững vàng Ngươi! Lại nợ ta một mạng Hỏa hít nở nụ cười một cách thê thảm Giống như đó hoa kiều diễm trong nháy mắt trở nên tàn lụi khiến cho tâm hồn người ta cảm thấy chán nản. Nhìn khuôn mặt của hỏa hít mà lòng lôi cương đau như cắt. Trong tích tắc đó, thời gian giống như dừng lại. Hỏa hít nhìn lôi cương với ánh mắt thê thảm còn hắn thì nhìn nàng, gương mặt dính máu trở nên dữ tận. Tại sao? Chỉ vì muốn ta phải nợ một mạng thôi sao? Mơ thanh của lôi cương trở nên khàng khàng. Ta! Ta cũng không biết. Ta! Ta không muốn thấy ngươi chết. Ngươi! Ngươi nhớ kỹ là vẫn nợ ta một cái. Mơ thanh của hỏa huyết đột nhiên dừng lại. Hai mắt nàng nhắm chặt đầu gục xuống. Tại sao? Tại sao? A! A! A! Ngu thắng rít lên đầy phẫn nộ và không cam lòng. Nét mặt y ẩn hồng liên tục gào lên Y từ từ rút nhẹ tay phải mà toàn thân run rẩy, Từ trong đôi mắt chật chảy ra một giọt máu Từ tay giết người mà mình yêu thương Sự đau đớn đó đủ khiến cho người ta gục ngã Một tiếng động chật vàng lên Ngay lập tức thân mình của ngu thắng từ từ mờ dần rồi biến mất. Trong khoảng thời gian đó, cặp mắt đỏ tươi của y vẫn luôn nhìn lôi cương chầm chầm. Không còn bàn tay của ngu thắng đỡ lấy, hỏa huyết từ từ khuyệu xuống, máu tươi chảy ra ròng ròng. Lôi cương đột nhiên sực tỉnh, vội vàng ôm lấy nàng. Cảm nhận được sự sống của hỏa huyết đang từ từ mất đi. Lôi cương cảm thấy vô cùng lo lắng, liên tục rót nội kình. Cương khí vào trong cơ thể của nàng. Vào lúc này, trong lòng của lôi cương đầy sóng gió. Hắn vẫn cho rằng, trên thế giới này, ngoại trừ ca ca có thể chết vì mình ra thì không còn có người nào khác. Vậy mà lúc này hành động của hỏa huyết lại khiến cho lôi cương không thể chết. Ngươi không thể chết. Lôi cương liên tục lẩm bẩm. Đột nhiên thân mình y khẽ run một cái rồi ôm hỏa hít nhanh chóng chạy về phía thành ngu thắng. Gã nho sinh còn lại ngây người khiếp sợ đứng trong không trung. Lúc này, chân tay của y lúng cuống khi thấy bản cao thủ chỉ trong một lần đã chết hết bốn người. Mà thế lực của bốn người đó ở trong cấm cương không hề yếu hơn ngu thắng. Hơn nữa, bây giờ, ngu thắng đã rời khỏi cấm cương vậy thì mình gã nho sinh rùm mình một cái rồi hóa thành một cái bóng biến mất. Đám người tu luyện đứng từ xa nhìn xem đều có thể cảm nhận được một làng khí thế khủng bố đang ầm ầm lan tới. Một gợn sóng tản ra khiến cho rất nhiều người tu luyện có tu vi thấp tái mặt. Tất cả đều có thể thấy được một gã áo đen đang chạy tới như điên. Nhìn thấy điều đó, bọn họ đều run người nhưng khi nhận ra có một cái bóng màu đỏ trong lòng người áo đen, tất cả đều cảm thấy kinh ngạc. Lôi cương ôm họ hiếp chạy thẳng tới tiểu vạn tượng két. Trên đường, đám người tu luyện tự động tránh sáng một bên. Đám người tu luyện hết nhìn theo lôi cương rồi lại nhìn về phía trận đại chiến Chờ đợi rất lâu mà vẫn không có người chạy tới tất cả đều cảm thấy kinh ngạc Có người tu luyện lớn gan liền bay tới đó Đã có người dẫn đầu lập tức liền có người bám theo sau Phút lột Lôi cương ôm hỏa hiết vọng vào trong phòng đấu giá liền gào lên Mơ thanh của hắn khiến cho Phúc Lộc đang kiểm kê vật phẩm giật mình vội vàng ngẫm đầu. Nhìn thấy lôi cương toàn thân đầy máu, nét mặt dữ tận mà y cảm thấy kinh ngạc. Phúc Lộc Ở đây của ngươi có sinh tử đang hay không? Lôi cương trừng mắt quát ầm lên. Lôi cương nghĩ tới sinh tử đang là do lần trước khi bị khải chấm dẫm gần như nét toàn thân. Sau khi nuốt nó liền nhanh chóng hồi phục. Sinh tử đang. Trung phẩm sinh tử đang cấp 4. Phúc Lộc ngơ ngác hỏi lại. Nhưng khi nhìn thấy bóng người đỏ như lửa trong lòng Lôi Cương cùng với vết thương ghê người, Phúc Lộc cảm thấy run rẩy. Y thầm hỏi không biết đã xảy ra chuyện gì. Đúng là sinh tử đang. Lôi Cương gầm nhẹ một tiếng. Phúc Lộc suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Sinh tử đang là trung phẩm linh đang cấp 4. Ở đây ta không có. Lôi cương như bị xét đánh, sưởng sờ đứng đó. Thân thể hắn run lẫy bẩy nhìn hỏa hiếp đã gần chết mà cảm thấy đau đớn. Chẳng lẽ mình phải nhìn nàng chết hay sao? Phúc Lộc nhìn hỏa hiếp chầm chầm, nhanh chóng suy nghĩ. Đột nhiên ánh mắt y sáng ngời rồi lên tiếng Nếu như có thể giữ được thần hồn của hỏa hiếp không mất Thì vẫn còn có cách chữa trị Nhưng bây giờ Lôi cương như nắm được một cái cọc liền vội vàng lên tiếng Nói đi Hỏa hiếp gần như đã mất mạng Lúc này thần hồn cũng đã tan rã Nếu có thể giữ được cùng với đại hoàng đan Thì có thể từ từ chữa trị Phúc lột lên tiếng nói Nhưng trong lòng y lại đang tự hỏi tại sao lại thế này Ngu thắng đâu Chẳng phải y luôn ở bên cạnh hỏa hiếp hay sao Lôi cương giật mình thấp giọng nói Cho ta một căn phòng yên tĩnh và đại hoàng đang Nhanh Phúc lộc biết chuyện nghiêm trọng vội vàng lấy trong giới chỉ ra một lọ đại hoàng đang đưa cho lôi cương Sau đó, y nhanh chóng đưa Lôi Cương vào sâu trong phòng đấu giá tới một tiểu viện hẻo lánh. Sau khi mở cửa phòng, y liền nói: "Đây là chỗ mà ta tu hành, không ai biết." Còn chưa kịp nói xong, y đã thấy cửa phòng đóng lại do Lôi Cương đã ôm hỏa hít vào bên trong. Y chỉ biết cười một cách bất đắc dĩ rồi bỏ đi mà hỏi thăm tin tức. Lúc này Thành Ngu Thắng đã trở nên ầm ĩ, Bất cứ chỗ nào cũng có người tu luyện đứng bàn tán Tất cả đã chết Mấy người đứng đầu bảng cao thủ chết toàn bộ Đám người tu luyện khiếp sợ bàn tán với nhau Sau khi những người tu luyện tới chỗ xảy ra đại chiến Nhìn mặt đất đầy những mảnh thịt vụn cùng với những gì nhìn thấy trước đó mà cả đám ngây người Ánh mắt chết lặng. Đám người tu luyện đều thấy được những người tham dự trận đại chiến trước đó. Vì vậy mà bây giờ nhìn thấy trên mặt đất đầy thịt vụn cùng với những thanh linh khí mà cả đám khiếp sợ. Không thể tin được rằng ám Di, Ma chiến. Dược thiên cùng với người đứng thứ bảy trên bảng cao thủ là đau lập chết hết. Mà ngu thắng cũng không thấy bóng dáng. Tuy nhiên khi nghĩ tới việc trong lần đấu giá, Ngô Thắng có được phá anh Đăng. Đám người tu luyện liền đoán rằng Y đã đột phá mà rời khỏi Cấm Cương. Tin tức Dược Thiên, Ma Chiến bị chết nhanh chóng lan khắp cả Cấm Cương. Hai người đó cũng là thành chủ của hai ngôi thành lớn khác vì vậy mà thành Dược Thiên và thành Ma Chiến liền xuất cao thủ tới thành Ngu Thắng sóng gió nổi lên trong cấm cương nhưng lôi cương lại không hề hay biết. lúc này lôi cương mạnh mẽ bước thần hồn của mình ra khỏi nơi hoàng cung. sau vài lần khiến cho đầu của hắn choáng váng tuy nhiên hắn vẫn cắn răng cố gắng. hỏa huyết gần như không thể chịu nổi nữa, mà nghĩ tới nụ cười thê lương của nàng tim lôi cương như bị ai đó cứ một nhát. a Một tiếng thét chật vang lên trong tiểu viện. Từ vị trí đan điền của lôi cương từ từ bay lên một quả cầu bốn màu. Quả cầu đó liên tục xoay tròn trong không trung. Đây chính là thần hồn của lôi cương. Ngay lập tức hắn cắn răng, chui vào trong bụng hỏa hít tiến vào trong nơi hoàng cung. Lúc này thần hồn của hỏa hít nhỏ vô cùng. Có lẽ không tới một canh giờ toàn bộ thần hồn của nàng sẽ biến mất. Điều khiến cho lôi cương kinh ngạc đó là sau khi thần hồn của hắn chui vào trong nơi hoàng cung của hỏa hít. Thần hồn của nàng run sợ một lúc mới chạm vào thần hồn của lôi cương. Sau khi cả hai chạm vào nhau, thần hồn bé nhỏ của hỏa hít từ từ mạnh lên. Giống như thần hồn bốn màu của lôi cương chính là thuốc bổ. Không biết có phải cảm nhận được suy nghĩ của lôi cương hay không mà thần hồn bốn màu của hắn cũng không nuốt thần hồn của hỏa huyết để mặc cho thần hồn của nàng cuốn lấy. Rất lâu, sau khi thần hồn của hỏa huyết lớn tới một mức độ nhất định, thần hồn của lôi cương nhanh chóng rút lui. Sau khi trở lại trong cơ thể, lôi cương yếu ớt mở mắt. Hắn mở bình ngọc lấy một viên đại hoàng đang bỏ vào miệng của Hỏa Hít. Lúc này, Hỏa Hít không có ý thức thì làm sao mà có thể nuốt. Lôi Cương suy nghĩ một chút rồi cúi đầu, dùng đầu lưỡi của mình mà đẩy đại hoàng đang vào trong. Ngay sau đó, hắn ngồi xuống để hồi phục. Sau khi hồi phục xong, Hắn lại thử buộc thần hồn ra khỏi nơi hoàng cung nhưng chật phát hiện cơ bản không thể làm được. Điều đó khiến cho hắn cảm thấy lo lắng, liên tục rót nội kền vào trong cơ thể của nàng. Dưới tác dụng của đại hoàng đang vết thương trên người hỏa hiếp từ từ co lại. Điều này khiến cho lôi cương từ từ thở vào nhẹ nhõm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 99 trọng thưởng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 99 trọng thưởng. Sau 10 ngày, lôi cương kinh ngạc nhìn hỏa hít đang nằm trước mặt. Trong 10 ngày qua, vết thương của hỏa hít dưới tác dụng của đại hoàng đang đã trở lại bình thường. Nhưng nàng vẫn chưa hề tỉnh lại. Điều này khiến cho lôi cương cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Cũng may, nhờ cảm nhận được sức sống của hỏa huyết đang từ từ hồi phục nên lôi cương mới cảm thấy yên tâm. Sau khi quan sát hỏa huyết một lúc, lôi cương bố trí một cái trận tụ linh. Bao phủ toàn bộ hỏa huyết rồi mới an tâm mà đi ra ngoài. Hắn muốn nghe ngóng tình hình xung quanh. Trận chiến vừa rồi chết nhiều cao thủ như vậy, chắc chắn bên ngoài đang rất hỗn loạn. Đúng như suy nghĩ của lôi cương, thậm chí là suy nghĩ của hắn vẫn còn kém hơn rất nhiều. Lúc này, thành dược thiên và thành ma chiến đang cưỡng ép thành ngu thắng giao dược thiên và ma chiến. Khi lôi cương vừa mới bước ra khỏi tiểu viện thì thấy Phúc Lộc đang rất vội vàng. Phúc Lộc vô tình nhìn thấy lôi cương liền biến sắc vội vàng chạy tới. Tại sao ngươi còn dám ra đây? Nhanh trở vào trong tiểu viện. Hiện giờ toàn bộ khắp nơi trong cấm cương đều đang tìm ngươi. Tại sao lại thế? Lôi cương thấp giọng hỏi. Dược Thiên và Ma Chiến đều chết Có phải là do ngươi giết hay không? Ngay cả Ngu Thắng cũng không thấy Hiện giờ tất cả bộ hạ của thành Dược Thiên và thành Ngu Thắng Đều nghĩ rằng do ngươi giết nên đang tìm ngươi báo thù. Phúc Lộc nói một cách vội vàng đồng thời quan sát bốn xung quanh Lôi cương run, gương mắt, tái mét, gắt khẽ Ta làm sao có khả năng giết họ? Tất cả là do ngu thắng. Bây giờ ngươi nói có tác dụng gì? Ngu thắng thì không thấy tung tiếc. Mà người chết thì không thể làm chứng nên ngươi nói có ai tin. Cứ yên lặng mà sống ở đây. Không có ai nghĩ tới nơi này của ta. Phúc Lộc thấp giọng nói. Vốn cũng có người tới tìm Phúc Lộc nói rằng thấy lôi cương tới phòng đấu giá. Nhưng cuối cùng... Phúc Lộc sử dụng mồm mép của mình đẩy Lôi Cương không có quan hệ gì với mình Lôi Cương nhìn Phúc Lộc chăm chú rồi lên tiếng Tại sao lại rút ta? Phúc Lộc trừng mắt nói với giọng kinh ngạc Ngươi là khách quý có thẻ vàng của tiểu vạn tượng các nên chúng ta phải bảo vệ cho ngươi Nhanh vào đi thôi Ta sẽ cho toàn bộ hạ nhân rời khỏi đây Nếu như bị người nào để ý thấy thì không hay Sở dĩ Phúc Lộc giúp Lôi Cương một phần vì hắn là khách quý Mặt khác nếu bị người ta phát hiện thì chắc chắn tiểu vạn tượng các sẽ bị dính vào Điều đó dẫn tới những thứ mà tiểu vạn tượng các có được sẽ bị hủy Vì vậy mà Phúc Lộc không dám mạo hiểm Lôi Cương nhìn Phúc Lộc một cách chăm chú rồi quay trở về trong tiểu viện Phúc Lộc nhìn quanh rồi lại tiếp tục công việc bận rộn của mình. Lôi cương ngồi bên cạnh hỏa Huyết sắc mặt hết sức nghiêm trọng. Tình thế khiến cho hắn cảm nhận được một sự uy hiếp. Lúc này, ngu thắng đã ra khỏi vùng đất cấm cương. Ngoại trừ hỏa Huyết và người nho sinh kia, không một ai biết được sự tình. Nhưng lúc này, Hỏa hít đang hôn mê cho dù có tỉnh thì cũng không có người nào tin lời nói của nàng. Dù sao thì rất nhiều người đã nhìn thấy hắn cứu hỏa hít. Vì vậy mà bây giờ chỉ có người nho sinh kia mà thôi. Nhưng có lẽ y đã trốn đi từ lâu rồi. Lôi cương thở dài. Không ngờ cuối cùng hắn lại bị cuốn vào chuyện này. Lôi cương không dám tưởng tượng khi phải đối mặt với nhiều người như vậy thì làm sao mà có thể sống Hắn cũng không hề hối hận việc trước đó chạy tới chỗ trận chiến Nghĩ ngợi một lúc lôi cương cố gắng ném giận rồi ngồi xuống tu luyện Việc cần thiết bây giờ của hắn là cố gắng tu luyện nâng cao tu vi để tăng thêm tỷ lệ sống sót Bắt đầu từ lúc này Hắn giúp hết sức tấn công thức thứ 16 của Khai Thiên. Chỉ có lĩnh ngộ được nó thì hắn mới nâng được tỷ lệ sống của mình. Thành ngô Thắng vốn là nơi phồn hoa đông đúc thì bây giờ đã mất đi một số lượng lớn người tu luyện. Ở trong thành lúc này có rất nhiều người của thành Dược Thiên và thành Ma Chiến đang tìm hiểu tin tức của Lôi Cương. Trong thành Dược Thiên, Một trong ba thành lớn của cấm cương Chân cương đang ngồi xếp bằng ở phía trên của thành Dược thiên vừa mới chết thành dược thiên như rắn mất đầu Cuối cùng chân cương được sự tôn sùng của đám đệ tử chân cương môn Y liền trở thành thành chủ của thành dược thiên Với thân phận của Y nên cũng không có nhiều người phản đối Mà những người nào phản đối thì không lâu sau đều mất tiếc Chân cương hơi liếc nhìn mười vị chủ tướng của thành dược thiên với một sự kiêu ngạo. Đột nhiên, y nhíu mày, nói một cách nghiêm túc. Chẳng lẽ vẫn chưa tìm được lôi cương? Việc thành ma chiến cũng tới thành ngu thắng để tìm lôi cương một phần công lao cũng là do chân cương châm ngòi. Lôi cương dường như hoàn toàn biến mất khỏi cấm cương. Nếu không phải có người tu luyện nhìn thấy hắn chạy vào thành ngu thắng thì còn tưởng rằng hắn đã chết. Một gã trung niên có bộ lông mày rậm lên tiếng. Chân phong đang ngồi xếp bằng phía dưới chân cương ánh mắt chợt sáng ngời rồi lên tiếng. Ta đoán lôi cương không hề ra khỏi thành ngu thắng. Nét mặt của chân phong có một sự âm đột. Trận thu trong đại hội giao lưu. Chân Phong vẫn ghi nhớ ở trong lòng. Chân Cương liếc mắt nhìn đệ đệ của mình một cái, suy nghĩ một chút rồi giật mình mà nói: "Đúng. Nếu đã đi vào đó thì chắc chắn hắn đang trốn ở đâu đó mà thôi. Chúng ta có nên phái người đi điều tra hay không?" Chân Phong lên tiếng. Sau khi Chân Cương trở thành thành chủ của thành Dược Thiên, địa vị của Chân Phong cũng tăng lên rất cao. Không được Nếu tùy tiện đi điều tra Sẽ khiến cho thành ngu thắng không hài lòng Chúng ta chỉ có thể Đúng rồi Tuyên bố treo giải thưởng Chỉ cần có người nào tìm được lôi cương Sẽ được thưởng một vạn linh thạt Ta không tin với phần thưởng lớn như vậy Mà không tìm được hắn Ánh mắt của chân cương trở nên âm trầm Đồng thời nhếch mép cười lạnh Sau đó, Thành Dược Thiên lập tức đưa ra một số tiền thưởng lớn khiến cho đám người tu luyện trong cấm cương dường như phát điên mà tìm kiếm lôi cương. Đã có trọng thưởng tất có người dốc sức. Không có người tu luyện nào trong cấm cương mà lại không muốn có linh thạt. Vì vậy mà khi Thành Dược Thiên tuyên bố như vậy, Mỗi người tu luyện đều thấy được cảnh sau khi có được số lượng linh thạch đó liền tìm một chỗ tu luyện Đột phá cảnh giới cương thể mà ra khỏi nơi quỷ quái này Có thể nói rằng quyết định của chân cương đã đẩy lôi cương lên trên núi đao Nghe thấy thành dược thiên đưa ra phần thưởng lớn như vậy Phúc Lộc lập tức quay về ngầm kiểm tra xem những người trong phòng đấu giá có biểu hiện gì khác lạ hay không. Việc lôi cương trốn tránh ở đây, đám người trong phòng đấu giá cũng có thể biết. Nếu để số tiền lớn như vậy làm cho ván đầu thì... Phúc Lộc không dám tưởng tượng, vội vàng đi tới tiểu viện. Vừa mới đặt chân tới tiểu viện. Phúc Lộc liền cứng người. Kinh Hải nhìn vào bên trong lúc này đang tản ra một làn khí thế sắc bén, linh hoạt khiến cho y không thể bước thêm được một bước. Có chuyện gì thế này? Phúc Lộc mở to mắt nhìn vào trong căn phòng nhỏ. Trong căn phòng mang phong cách cổ, bốn cuộn sắt đang trôi nổi trước mặt Lôi Cương. Có một bóng người đang đứng trên bốn cuộn sắt đó mà muốn kiếm. Khí thế khủng bố vô biên ầm ầm từ trên cuộn sắt tản ra ngoài còn lôi cương thì đang nhìn chăm chú vào bóng người đó. Tuy nhiên ánh mắt của hắn lại như không hề có mục tiêu dường như đang tiến vào trong một cảnh giới nào đó. Phúc lộc lui không được tiến không xong chỉ đành đứng nguyên một chỗ không biết phải làm thế nào. Tại nơi đóng quân của thành Dược Thiên ở trong thành Ngu Thắng. Đây là nơi bọn họ thiết lập từ lúc bắt đầu tìm kiếm lôi cương Sau khi treo giải thưởng Rất nhiều người gần như phát điên Mà đám đệ tử của Thành Dược Thiên thì ở đây để chờ người đến tìm Chân Thiên là một trong những tên đệ tử của cương chân môn vào trong cấm cương lần này Đồng thời Y cũng là sư đệ của chân cương Lúc này y đang ngồi trong thành ngô thắng chờ đợi tin tức Chân thiên sư huyền Vừa có người tới nói biết lôi cương đang ở đâu Một gã đệ tử bước vào trong phòng của chân thiên nói với giọng không giữ được bình tĩnh Chân thiên biến sắc vội vàng nói Ở đâu Trong một gian phòng mang phong cách cổ Một gã sai vặt lầm lét nhìn quanh như gương thì ửng hồng Chứng tỏ đang rất xúc động Nói Lôi cương ở đâu Chân thiên lên tiếng ánh mắt Y không giấu được sự sợ hãi và vui mừng Nếu như Y có thể tìm được Thì chắc chắn sẽ được trọng thưởng Gã sai vặt mặc dù không giữ được bình tĩnh Nhưng cũng không vội vàng nói ra Y chợt hỏi Ha ha Vậy Linh thạt trương thiên nhớ mày cố gắng đè nét sát khí trong lòng mà lên tiếng. Chắc chắn là không thể thiếu. Chút chuyện đó thành dược thiên chúng ta lại chỉ nói chơi hay sao? Nghe vậy, gã sai vặt mới cảm thấy yên lòng, nhỏ giọng nói. Ta vốn là một tên tạp dịch trong tiểu vạn tượng cát. Hôm đó ta nhìn thấy trưởng quỷ dẫn lôi cương đi vào sâu trong phòng đấu giá. A, chân thiên sưởng sốt tươi cười mà nhìn gã sai vặt rồi chợt nói. Ngươi muốn được bao nhiêu linh thạch? Gã sai vặt sưởng sốt rồi hét lên. Chẳng phải đã nói là một vạn viên thượng phẩm linh thạch hay sao? Chẳng lẽ thành dược thiên các ngươi lại là lũ bị ổi? Ngươi có tin ra ra bên ngoài. Gã sai vặt chưa nói hết câu thì đầu đã rơi xuống đất. Một gã như ngươi mà cũng dám kêu gào hay sao?" Trương Thiên nói một cách lạnh lùng. Ánh mắt y chợt nhìn về phía trước. Trong mắt thoáng lóe lên một tia sáng. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.xyz chương 100 sụp đổ. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.xyz chương 100 sụp đổ. Sau 3 ngày Toàn bộ bầu không khí Ngu Thắng Thành cực kỳ kỳ lạ. Một thứ uy thế khó hiểu nào đó đang bao phủ cả Ngu Thắng Thành. Khiến nhiều người tu luyện cũng không dám thở mạnh. Mấy ngày nay tâm thần Phúc Lộc cảm thấy bồn chồn, cứ bước ra tiểu viện, rồi trở lại phòng đấu giá. Y không hiểu sao nội tâm bất an cứ tự hỏi rốt cuộc thì làm sao vây. Suy nghĩ hồi lâu lại thấy căn bản là không có chuyện gì Nhưng trong lòng càng lúc càng bất an Cuối cùng một gã tạp dịch của phòng đấu giá mấy ngày qua không thấy đến làm xuất hiện Gương mặt Phúc Lộc giật giật đứng lên nhanh chóng đem mấy thứ vật phẩm ở phòng đấu giá cất vào trong giới chỉ Làm xong việc đó Phúc Lộc mới thấy an tâm trở lại Phúc Lộc chưa kịp lên tiếng Bên ngoài đã vang lên những tiếng kêu sợ hãi. Một sức mạnh ghê gớm bao phủ toàn bộ phòng đấu giá. Lôi cương ra đây. Mang lôi cương ra đây. Tiếng kêu trên không trung vang dội khiến cho phúc lộc thiếu một chút nữa đã ngã xuống đất. Lão tự hỏi điều lo lắng của mình thực ra là cái gì? Nếu như đoán không sai thì tên tạp dịch kia đã đi báo tin. Phúc Lộc biết lúc này không thể trốn thoát đi đâu được nữa. Tuy nhiên trong lòng cũng không than vãn nhiều. Dù sao đi nữa thì cũng đã cất được những thứ quan trọng ở bên trong giới chỉ rồi. Phúc Lộc thu dọn lại một chút, suy nghĩ rồi đi ra phòng đấu giá. Lão run rẩy mà nhìn khi thấy trước mắt đông nghịt người. Ước chừng có đến hơn một nghìn người tu luyện đang bay trên trời khiến cho không trung tối đi một chút. Phúc Lộc cảm thấy trong lòng như có một đám mây đen bao phủ, lớn tiếng nói. Các ngươi có chuyện gì? Sao lại tìm được phòng đấu giá của ta? Phúc Lộc sống ở cấm cương hơn mơn. Rơn. U, Vinh. Quy. Quy. Ờ. Ừ. năm, Lúc nói chuyện không quên kèm theo một nụ cười, làm cho người dối diện muốn động thủ không khỏi hổ thẹn. Phúc Lộc Giao lôi cương ra đây ta sẽ tha cho ngươi. Một người mặc áo trắng có vẻ mặt cương nghị nhìn Phúc Lộc mà cười. Nụ cười đó khiến cho người ta có cảm giác gần gũi. Nhưng hai cặp mắt kia lại vô cùng sắc bén khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Các ngươi đang đi tìm lôi cương kia mà tại sao lại tới đây tìm ta? Phúc Lộc kinh ngạc lên tiếng. Chân cương tươi cười xem ra có chút kiềm chế, lạnh lùng nói. Phúc Lộc, có một số việc ngươi hà tất phải cố chấp như vậy. Sao ngươi phải giấu hắn? Hắn có cái gì tốt với ngươi? Đã đến nước này, ngươi vẫn còn giả bộ ngu ngơ như vậy hay sao? Lẽ nào lôi cương đáng để ngươi bảo vệ như vậy? Phúc lộc lão nhi Sư huynh ma chiến của ta đã chết Nếu như ngươi không muốn để ma vũ đồ ta phá hủy tiểu vạn tượng két Thì mời ngươi tránh ra Một gã mặc áo chiến giáp vẽ mặt sát khí tầm trung niên cao lớn lạnh lùng nói Phúc Lộc gương mặt hơi co giật, bất đắc dĩ thở dài, trong lòng khổ sở chờ đợi Lôi Cương sớm tỉnh lại. "Phúc Lộc, nếu ngươi từ chối thì cũng đừng trách ta không nể mặt tiểu vạn tượng cát." Chân Cương từ từ đứng lên, hiển nhiên cũng biết sự ảnh hưởng của tiểu vạn tượng cát trên trung xu giới. "Phúc Lộc thở dài, để bảo vệ tiểu vạn tượng cát, Phúc Lộc đành nhượng bộ, chậm rãi nói. Hy vọng các ngươi không làm khó lôi cương Nói xong liền nhường đường Lúc này hai mắt lôi cương vẫn như cũ thẫn thờ nhìn chăm chú vào cuộn sách Giống như đang lĩnh hội được điều gì đó từ nó Một tiếng nổ lớn ở phía tiểu viện vang lên Lôi cương từ chỗ tòa nhà bay thẳng lên trên Một đám người đông nghẹt vẽ mặt sát khí nhìn chầm chầm xuống dưới chỗ lôi cương Quả nhiên là ở đây. Chân cương lạnh lùng cười một tiếng quay qua nhìn đệ đệ chân phong, khó miệng khẽ cười. Lôi cương, ngươi giết tiền bối dược thiên của chân cương môn chúng ta, ngươi còn gì để nói không? Chân cương lớn tiếng quát, khí thế phát ra từ người y bước về phía lôi cương. Lôi cương vẫn như cũ đứng yên không nhúc nhích hai mắt nhìn chầm chầm vào bóng người phía trước. Thấy lôi cương không nhúc nhất nhiều người tu luyện phẫn nộ, cảm thấy mình giống như bị đùa cật Cũng có người tu luyện lấy linh khí của mình ra định công kiếp lôi cương, nhưng bị chân cương ngăn lại. Chân cương hiếp mắt lại nhìn lôi cương chầm chậm Nhưng khi thấy hai mắt lôi cương như thất thần mà nhìn về phía trước, chân cương hơi sững sốt. Nhìn thấy một cuộn sắt trước mặt lôi cương y ngạc nhiên tự hỏi chẳng lẽ đây chính là cuộn sắt lôi cương đấu giá mà có. Chẳng nhẽ có cái gì đó bên trên sao? Vì sao hắn lại nhìn chầm chầm vào mình? Trong lòng chân cương cảm thấy kinh ngạc. Rồi đột nhiên y phát ra một đạo công kiếp về phía lôi cương. Đòn công kiếp đánh trúng bên cạnh lôi cương. Mặt đất nổ tung mà lôi cương vẫn đứng nguyên như cũ Trong lòng chân cương sinh nghi Suy nghĩ một lát rồi quay đầu lại nhìn về phía một gã sư đệ thấp giọng nói